Chương 44, Lăng Lăng, anh, anh chính là người bạn trai em chưa bao giờ gặp mặt kia, Lăng Lăng đã sớm đoán được sẽ có sự kiện chấn động xảy ra, nhưng thế này cũng quá sức nha, sống xét rung chuyển ầm ầm trong đầu Lăng Lăng, đem mọi ký ức của cô nổ tan thành thành mảnh vụn, phân tán đi từng góc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, cô tận sức muốn tìm ra mối quan hệ logic nào đó từ trong đầu óc bị oanh tạc đến bấn loạn nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không lý giải nổi cái gì cả không thể nào lăng lăng kiên định lắc đầu anh gạt em làm sao anh có thể là anh ấy được người kia ở bang Massachusetts của Mỹ Dương Lâm Hàn ở Trung Quốc đương nhiên là trở về từ Mas Massachusetts người kia là một nhà khoa học cả cuộc đời theo đuổi giải Nobel Dương Lâm Hàn Dĩ nhiên cũng coi như là một nửa rừng cột quốc gia người kia mặc mũi giống ăn bếp Einstein Tất nhiên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 Bởi vì anh dùng ngày đó để vượt qua khoảng cách giữa anh và em, ẩn ý của anh, em không nghe ra, đầu ngón tay ấm áp trần trừ dừng trên mặt cô, muôn vàng quyến luyến, đây không phải thật, đây nhất định không phải thật, người đàn ông cô mong đợi nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở cạnh cô, chú ý đến cô, chăm sóc cho cô, nhưng cô lại không biết gì cả, còn ngốc nghếch khao khát muốn nhìn xem dáng vẻ của anh, nghe giọng nói của anh, thầm nghĩ cho dù dung mạo anh có luồn có xấu. Hói đầu hoặc đeo cặp kính to bự dày cột, cô đều có thể chấp nhận, chỉ cần có thể khiến cô nhớ thật kỹ nhắn vẽ anh lúc nói chuyện, chứ không phải từng đoạn chữ viết trong trí trớ, vậy là đủ rồi, giờ đây, chân tướng lộ rõ, cô làm sao có thể chấp nhận, người xa lạ quen thuộc nhất đang ở trước mắt này, Dương Lâm Hàng vương tay ôm lăng lăng đang ngẩn ngơ thành cục đá vào lòng, anh nói rồi, anh sẽ làm em sợ mà, đúng vậy, anh có nói, cô cũng từng nói, Năng lực chịu đựng tâm lý của em rất mạnh, nhưng năng lực chịu đựng tâm lý mạnh cũng không thể chịu nổi sự bất nạt người ta đến thế, tại sao anh không nói sớm cho em biết, nếu anh đã trở về, tại sao, cô tức giận đẩy anh ra, thiếu chút nữa đánh vào mặt anh, tại sao phải gạt em, anh nghĩ em ngớ ngẩn, là đồ ngốc hả, em, anh kể chuyện cười cho em nhé, anh thẳng nhiên cắt ngang lời trách mắng lộn xộn của cô, lần đầu tiên anh bắt gặp chuyện này, đã cười rất lâu.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 Cô nương đây rất bận, bận báo thù một thằng cha biến thái chỉ cần nhìn một phát đã muốn ói, cả tháng ăn không vô, chuyện cười anh kể từng câu đều rất nhạt, mà cái sự nhạt này đã muốn phá kỷ lục trước nay trong lịch sử. Lăng lăn vài lần thử mỉm cười cổ vụ anh, nhưng nước mắt cứ tí tách rơi, cô không thể tưởng tượng nổi, lúc đó, anh ngồi trước mấy tính chất với cô, vẽ mặt anh ra sao, khi thấy cô cứ mở miệng ra là dùng hai chữ biến thái chửi mắng anh, liệu anh có như thế này? Đem mọi nỗi buồn cất giấu bên dưới nụ cười thẳng nhiên, cô yếu ớt nói, thực ra, anh cũng không phải đặc biệt biến thái, ừ, Dương Lâm Hàn gật đầu, gần đây là, rất độc ác, rất mất nhân tính, rất không có đạo lý, liếc nhìn anh ta một cái cũng cảm thấy có lỗi với chính mình, ngay lập tức, cơn tức giận muốn sôi trào của cô bị nỗi ấy nấy ngập tràn khỏa lấp, báo ứng nhà, lăng lăn rốt cuộc đã nhận được giáo hứng tơi tả, cô thề, Từ nay về sau có đánh chết cũng không đi nói xấu người khác, trước mặt bạn bè tri âm dốc hết ruột gan cũng không thể nói, bởi vì, bạn vĩnh viễn không bao giờ đoán trước được bạn tri âm tri kỷ cùng kẻ thù không đội trời chung của bạn có quan hệ gì với nhau, anh không gặp em, cho đến giờ ở trước mặt em anh đều không cố tình giấu giếm điều gì, anh nói, cô lại nhớ tới rất nhiều điều anh đã nói, đặc biệt trong đó có hai câu, khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là làm việc quá cố chấp. Một khi tôi đã muốn làm chuyện gì, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ, tôi sẽ không đổi, bất kể cô ấy có thích tôi hay không, tôi chỉ thích một mình cô ấy, những lời này của anh căn bản không phải ám chỉ, mà là thổ lộ rõ ràng, cái đầu đất này của cô, chẳng trách thi tiếng Anh cấp 4-6 lần mới đạt, lăng lăng, Dương Lam Hàn trịnh trọng cầm tay cô, em muốn biết vĩnh viễn có bao nhiêu xa xào, rất gần, gần trong gan tức, gần quá, Thực ra cũng không tốt. Lăng lăng nhít người lôi lại, chỉ cảm thấy phản ứng điện sinh vật giữa họ ngày càng rõ rệt, khi anh nói chuyện, hơi thở ra khiến tư duy của cô bị chập mạch luôn, người ta đều nói người đang yêu chỉ số thông minh bằng 0, hóa ra là như vậy, anh nói, anh biết em không thể tiếp nhận Dương Lam Hàn vậy vĩnh viễn có xa không thì sao, 5 năm, năm, em không thể vì anh ta mà hạ thấp tiêu chuẩn kén chồng một chút sao, cô từng nghĩ, bất kể người kia có xuất sắc đến đâu,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 Khi không trúng mánh lớn như vậy, cảm giác vui sướng không cần nói cũng biết, nhưng vui sướng qua đi, cô lại bắt đầu lo lắng, phí bất động sản và phí bảo dưỡng cao thấu trời căn bản không phải là thứ cô đảm đương nổi, cần, hay không cần, em từng nghĩ, bất kể dung mạo anh ấy ra sao, ưu tú đến mức nào, em đều nguyện ý tiếp nhận, chỉ cần anh ấy có thể trở về, cô ngẩn đầu, nhìn anh, nhưng mà, anh căng thẳng nắm chặt tay cô, nhưng mà sao, thầy.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 Anh hỏi lại, ý tại ngôn ngoại, nếu anh không tin tưởng vững chắc vào tình cảm này, không hề hối hận, thì việc gì phải về nước tìm em, việc gì biết rõ em đã có bạn trai mà vẫn muốn ở cạnh em ngóng chờ, đợi em hồi tâm chuyển ý, lăng lăng le lưỡi, cùng một người đàn ông như Dương Lâm Hàn nói chuyện yêu đương còn lãng phí tế bào não hơn cả đi thì, rất thách thức chỉ số thông minh của con người, đúng lúc này di động reo vang, ngay cả số điện thoại cô cũng không thèm nhìn, bắt máy luôn. Alo, xin chào, xin chào, cho hỏi có phải bạch lăng lăng đấy không, giọng nói trong điện thoại vô cùng lịch sự, đúng rồi ạ anh là trình vụ ở công ty điện Triều Dương, tư duy của lăng lăng tăng tốc chuyển động, cố tìm tòi cái tên xa lạ này trong não bộ trống rỗng, nhất định là trưởng phòng trình của công ty điện kia, em chào sư huynh ạ cô khách khí nói, em đang định gọi điện cho anh, không ngờ anh lại gọi em trước, em suy nghĩ kỹ chưa. Giọng điệu anh ta có đôi chút chờ mong, em mới nói chuyện với thầy hướng dẫn, thầy không đồng ý cho em đi làm, lăng lăng trộm liếc Dương Lam Hàn một cái, thấy anh đang dán mắt nhìn mình với vẻ đâm chiêu, cô chụp dạ tránh cái nhìn trồng chọc của anh, tiếp tục nói, thật xin lỗi anh, hơn hai năm nay thầy đã hết lòng dạy dỗ em, hao tổn tâm tư, em nghĩ mình nên tôn trọng ý kiến của thầy, tâm tư Dương Lam Hàn dĩ nhiên khá hao tổn, còn về phần dùng loại tâm tư gì?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 Lăng lăng để ý Dương Lam Hàn nhìn thoáng qua đồng hồ, cô xem đồng hồ trên màn hình di động, 1 15, không ai hiểu rõ tinh thần làm việc cùng ý thức giờ giấc của Dương Lam Hàn bằng cô, mặc dù còn vô số lời chưa kịp nói ra, nhưng lăng lăng một phút cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên, anh có việc thì cứ làm đi, em về trước, anh đứng dậy đi theo, anh đưa em về, từ nhà anh đến khu nhà trọ nghiên cứu sinh chỉ mất 3 phút, đưa cái gì chứ, không cần đâu.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 Đến khi một nhóm nữ sinh từ thứ 10 đến thứ 13 ở trước cửa nhà trọ cùng nhau chào Dương Lam Hàn lăng lăng dù rộng lượng tới đâu cũng không chịu nổi nữa, cô cười cười, giọng điệu vô cùng chân thành, thầy Dương, nhân duyên của anh tốt gây nha, em học ở đại học T học 7 năm trời cũng không biết nhiều bạn nữ đến thế, chuyện này cũng bình thường thôi, anh hơi ngớ ra, xong nhẹ nhàng nói bân quơ, số giáo viên nam em biết chắc chắn nhiều hơn anh, cô cẩn thận tính tính, quả thực không ít. Giáo viên nam khoa điện, tinh học, và vật liệu cộng lại, ít nhất cũng được 180 người, hờ, vụ ghen tu này của cô hình như không có đạo lý, em tối qua nhất định ngủ không ngon, em về ngủ một giấc thật tốt đi, anh dịu dàng dặn dò, trên vầng tráng hiện rõ nét ôn nhu, ngủ dậy gọi điện cho anh, cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói, anh cũng đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, nói xong, cô không dám ở lại thêm một phút, chạy về nhà trọ. Nhất thời hoảng hốt đi bừa, mém tí nữa đâm nát cửa kính mà gì quét dọn kỳ công lau chùi sạch bóng không một hạt bụi. Ngày hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ, Dương Lâm Hàn với phong thái luôn thông dông đứng trước cổng nhà trọ nghiên cứu sinh, cười đến mất cả hình tượng, tựa như một thiếu niên mây thơ còn chưa lớn. Hơn nữa, anh đứng cười mất khoảng 3 phút, mới sực nhớ ra mình bị muộn giờ rồi, cảm giác yêu đương, thật sự không biết miêu tả làm sao, luôn cảm thấy chính mình như đã đánh mất cái gì đó.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 Tình huống tích cực lên lớp thế này thật hiếm thấy, lăng lăng mở cửa gọi giật tiếu tiếu đang định rời đi, tiếu tiếu, cậu đi học lớp của sếp tớ hả, đúng vậy, chờ tớ chút, tớ cũng đi, cô muốn ngắm anh lúc đứng trên bột giảng, cậu chắc chứ, tớ muốn luyện nghe, lăng lăng vớ lấy túi, sách cũng không đem, nhanh chóng khóa cửa phòng, vừa mang giấy, vừa đuổi theo các bạn, trong giảng đường đầy nhóc người, đa số sinh viên cũng không thuộc khoa vật liệu. Tiếu Tiếu và Thanh Thanh không ngờ Lăng Lăng sẽ đến nên không giúp cô dành chỗ trước, Lăng Lăng đi một vòng khắp phòng học vẫn không tìm được chỗ ngồi, may mắn là bạn Nam bên cạnh Tiếu Tiếu biết cô, chủ động ngồi xuống bàn chót, nhường chỗ cho cô. Lăng Lăng cảm ơn rối riết xong, vừa ngồi xuống thì Dương Lâm Hàn cầm một chai nước khoáng bước vào phòng, anh không mặc áo khoác, chắc là để ở phòng nghỉ, vừa thấy anh, tim Lăng Lăng bỗng đập nhanh, bất giác nắm chặt tay, quên cả đau đớn, anh nhìn quanh phòng học một lượt.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 Sinh viên bên dưới thường xuyên cười ồ, còn lăng lăng căng bản không có tâm trạng nghe anh nói cái gì, một tay chống cầm, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào đôi môi không ngừng mất máy của anh, nhớ lại đôi môi mỏng kia từng hôn lên môi mình, toàn thân cô đều phát sốt, đầu ván mắt hoa, tiếu tiếu lấy khỉu tay huyết huyết cô, thấp giọng nói, lăng lăng, cậu chảy nước miếng kìa, làm gì có, cô sờ sờ môi, trên đó vẫn còn ghi nhớ rõ rệt nhiệt độ của anh. Cậu cứ nhìn thầy dương chầm chầm chi vậy, giống như muốn đem anh ta ăn luôn á, tớ, cảm thấy anh ta giảng bài cũng được, lăng lăng chột dạ nói, bình thường còn hay hơn hôm nay nhiều, hôm nay không biết vì sao, cứ giảng sai hoài, vậy hả, anh ta có giảng sai sao, tớ nói bạch lăng lăng à, cậu rốt cuộc có nghe giảng không đó, tiếu tiếu dùng ánh mắt xem quái vật nhìn cô, không phải cậu đến luyện nghe sao, đúng vậy, tớ đang nghe mà. Anh ta không biết đã nói mười mấy lần sorry rồi, không phải chứ, cô ảo não che mặt, thực làm tớ mất mặt, một lát sau, tiếu tiếu lại giật nhẹ cô, lăng lăng, tớ định học tiến sĩ với sếp cậu, thấy thế nào, không phải chứ, cô không cẩn thận nên giọng nói có hơi lớn, bạn học chung quanh đều dùng ánh mắt khinh vĩ trừng cô, coi bộ ba ngày cô không đi học, kỷ luật trong lớp của đại học T đã tiến bộ đến cảnh giới không vắng mặt, không đi muộn, không chuồng sớm. Không nói chuyện, cô lên lén nhìn về phía dương Lâm Hàn đằng trước, anh bất lực nhìn cô, nhìn thật lâu thật lâu, nhìn đến mức cô xấu hổ muốn chui xuống đất, bèn gục lên bàn, giấu mặt trong khỉu tay. Tiếp theo, nếu anh dám nói, bạn sinh viên này, nếu em không muốn nghe giảng thì mời ra ngoài, cô nhất quyết sẽ tuyệt giao với anh, may mà anh không nói, anh chỉ hắng giọng, tiếp tục giảng bài, tiếu tiếu ghé vào tai cô, thi thầm, quên nói cậu. Ngày đầu tiên đến lớp thầy Dương có nói, giờ anh ta dạy không hay lắm, sinh viên nào cho rằng nghe anh ta dạng là lãng phí thời gian thì có thể không đến, anh ta sẽ không điểm dành Hơn nữa, bình thường chỉ cần tự làm hết bài tập anh ta giao thì đều sẽ thi đậu, nếu có sinh viên nào rảnh rỗi quá, muốn đến lớp anh ta ngủ, anh ta không có ý kiến, nhưng đừng có ngấy quá to, muốn lên lớp 8 chuyện cũng được, nhưng đừng nói lớn hơn anh ta, đừng ảnh hưởng tới các sinh viên khác nghe dạng là được.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 Lăng lăng không tình nguyện đi qua, chờ anh đuổi bạn nữ kia đi xong, anh mới quay đầu nói với cô, lát nữa tan lớp em có thời gian không? Có, thời gian ạ, cô liếc nhanh một lượt các bạn trong phòng, không ít sinh viên đều đang tò mò nhìn cô, rõ ràng anh đang hại cô mà, nếu để các bạn nữ cùng ngành nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của cô, trở về nhất định sẽ bị trêu chọc, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng xoay, tan lớp tôi dẫn em đi ăn chút gì nhé? Dưới cái nhìn chầm chập của hơn 100 cặp mắt sáng ngời mà hẹn cô đi ăn, cũng chỉ có tên biến thái dương Lâm hàng này mới có thể nghĩ ra, em biết rồi à, nói xong cô vội vàng chạy trối chết về chỗ ngồi, tim đập đến muốn mất cảm giác, toàn thân đều nóng ràng, anh vẫn mang vẻ mặt bình thẳng ung dung như trước, nói, bây giờ bắt đầu vào học, cô tức muốn nghiến rằng, đây, rõ ràng là cố ý chỉnh cô mà.